Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3090 chương độ kiếp kỳ lão tổ Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Giói tam giới tung hoành kim cổ thiên tài là người nhiều vô số kể Tuy nhiên độ kiếp cấp bập đại năng mới mấy cái người Càng không chỉ nói như thế đáng sợ tiến dai tốc độ như không phải Tận mắt thấy bất luận ai nói cùng bọn họ nghe đều sẽ không tin. Tưởng ngắn ngủn mấy trăm năm liền đem độ kiếp kỳ bình cảnh đột phá. Này dạng. Thu hoạch không dám nói nhất định phía sau không người tới. Nhưng ít ra khẳng định là chưa từng có ai coi như là linh giới uy danh hách. Hách tam đại tán tiên, tam đại yêu vương cũng tuyệt bất khả năng có. Này dạng thăng cấp tốc độ. Đừng nói tán tiên yêu vương coi như là trong truyền thuyết vị Kia Kinh tài tuyệt diễm âm ti chi chủ A tu la vương đáng sợ tu luyện hiệu suất cũng không có như vậy cao Khác biệt không nói Ngân đồng thiếu nữ chính mình chính là phân thần Hậu kỳ đỉnh núi tu tiên giả Tự nhiên có thiết thân cảm xúc có thể Cảm nhận được độ kiếp kỳ bình cảnh Đến tổt cùng có như thế nào đáng Sợ độ khó Nàng vây ở cái Này cảnh giới đã có số lượng vạn niên tuy nhiên Nhưng không có nửa phần tiến triển Không đừng nói tiến triển liền Ngay cả nên như thế nào đột phá đầu mối cũng không Ngân đồng thiếu nữ tự hỏi Tư chất cũng coi như không tầm thường tại Cùng thế hệ tu sĩ chung xem như nổi tiếng Có khả năng thì tính sao Độ kiếp kỳ bình cảnh căn bản là thường nhân Khó có thể tưởng tượng chính mình tiên đảo đã ngừng với nơi này cho. Dù có tái đại cơ duyên kiếp này cũng tuyệt bất khả năng thăng cấp. Đây không phải tự ti mà là thực tế liền lại như vậy không sai. Phủ nhận cũng không có sử dụng. Cho nên lâm hiên đem khắc ít lối tắt tiểu độ kiếp kỳ tu luyện công. Pháp xuất ra ngân đồng thiếu nữ mới có thể mừng rỡ đến cực chỗ đối. Lâm Hiên chân thành cảm kích bởi vì nó đối với nàng mà nói đã là lựa. Chọn tốt nhất. Tại ngân đồng thiếu nữ trong lòng, Lâm Sư Đệ Phi Thường rất được, nàng. Hào không nghi ngờ Lâm Hiên có một ngày sẽ thành là chính mình vô. Phương nhìn lên độ kiếp kỳ tu tiên giả. Đối Lâm Hiên. Nàng có thể nói tin tưởng 10 phần, khá vậy chư từng. Tưởng thăng cấp tốc độ nhanh đến như thế tình trạng, mấy trăm năm. Trời ạ, nghe thấy nghe liền cảm giác được thái quá. Các loại ý nghĩ tại trong đầu chuyển xong trong lúc nhất thời, ngân. Đồng thiếu nữ có chút ngẩn ngơ, nàng thậm chí hoài nghi long sư đệ. Tính sai, này ngã không phải không tin tưởng đồng môn tu tiên giả. Thực tại là chuyện như vậy thái quá khó có thể tin nổi. Tục ngữ nói tai nghe là tư mắt thấy là thực. Nếu trong lòng nghi. Hoặc ngân đồng thiếu nữ chính mình đem thần thức thả ra. Lâm Hiên tự nhiên cũng không có ẩn tàng tu vi ý đồ cường đại linh lực. Tại trong ginh mạch chậm rãi chảy xuôi như thế. sâu không lường được. Thật sự là độ kiếp kỳ. Ngân đồng thiếu nữ trong mắt nghi hoặc dần dần rút đi chiếm lấy chính. Là mừng như điên lâm. Lâm sư đệ, ngươi, ngươi thật sự tiến, dai đến độ kiếp kỳ. Ha ha, những sư huyên sư tỉ chây cười tiểu đệ lần này ngoại suốt, cơ. Duyên xảo hợp, hôm nay xác thật đã tiến dai đến độ kiếp kỳ. Mặc dù chính mình đã phán đoán suốt kết quả này, tuy nhiên lâm hiên. Chính miệng thừa nhận hãy để cho họ long thiếu niên cùng ngân đồng mặt. Của cô gái thượng lộ ra mừng như điên sắc. Không ngừng là bọn hắn. Phía sau tu tiên giả. Nhất mỗi cái người. Không những vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tu tiên giả là tai thính mắt tinh. Lâm hiên ba người mới vừa rồi đối. Thoại lại không có sử dụng truyền âm chi thuật. Chỉ tận cách xa nhau. Không phải quá xa. Tự nhiên đều nghe xong cái rõ ràng. Môn trung có một. Vì độ kiếp kỳ tu sĩ ý vì như thế nào, những này nhân sao lại không? Rõ ràng lắm. Vân ẩm tôn đem thành là nai long giới tối cao cấp Tông môn một trong. Mà làm vân ẩm tôn đệ tử, bọn họ tự nhiên cũng sẽ thu được vô tận chỗ Tốt, chứ nói chi là bổn môn hiện tại. Tránh diện lâm như thế nhất. Thật lớn phiền toái. Mà Lâm Hiên ngoài ý muốn trở về, lại thành là độ kiếp kỳ lão tổ, mặt. Dù không dám nói, nọ phiền toái liền giải quyết dễ dàng, nhưng ít xa Vân ẩm tông đối mặt cục diện, đem thay đổi rất nhiều. Tu tiên giới là dĩ cường giả vi tôn. Có một vị độ kiếp cấp bậc lão tổ tỏa Trấn tôn môn gia tục, ai cũng không dám coi thường khi dễ. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô đại phóng, cả cây vân ẩm tông đều bị hoan hỷ sở bao bọc. Lâm sư đệ, không đúng hẳn là Lâm tiền bối. Ngân đồng thiếu nữ lời còn chưa dứt, lại bị Lâm hiên đánh gãy sư tỉ. Ngươi thuyết nào có nói đến, Lâm mố từ nhập bổn tông tới nay, một mực. Phà cho ngươi cùng sư huyên chiếu cố, ta và ngươi làm đồng môn đã có. Mấy ngàn năm. Lần này đây mặc dù may mắn thăng cấp, nhưng nào có bởi. Vậy mà xa lạ đạo lý, sư tỉ như là không vứt bỏ, ngươi còn là gọi ta sư, đệ, tiện bối, làm như vậy không ổn, với lý không hợp, tiện bối ký đã tiến. Dài đến độ kiếp kỳ, dựa theo tu tiên giới huy của bọn ta tự nhiên hẳn, là đời dĩ trưởng bối lễ. Họ long thiếu niên nét mặt lộ vẻ cung kính. Vô cùng! Sư huyên, lời tuy lại như vậy không sai, nhưng ngươi cùng sư tỉ sưng. Khô ta tiện bối lại sẽ làm lâm mố cảm giác được toàn thân không thoải Mái, hà tất như thế câu nể không thay đổi ni. Lâm hiên đảm nhiên cười. Một tiếng thuyết. Mà hắn này phiên ngôn ngữ khả năng không là tại khách khí, nét mặt. Ngữ khí, dai thành khẩn dĩ cực. Này! Họ long thiếu niên cứng hỏng, mặc dù hắn cảm giác được nói là như vậy không sai, nhưng trong lòng như trước cảm giác được không. Ổn, dù sao độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, giói nai long giới cũng không nhiều. Lắm, vân ẩn tông mặc dù truyền thừa tự thượng cổ, nhưng này trùng cùng. Bậc tồn tại cũng không từng xuất hiện quá. Cùng độ kiếp kỳ lão quái xưng huyên gọi để. Mặc dù này là đối phương, chủ động yêu cầu, nhưng họ long thiếu niên tưởng tượng còn là cảm giác. Được ra đầu phát Tây giải dĩ cực cũng khó trách hắn tại nơi đó do dự. Sư huyên sư tỉ như là không đồng ý, lâm mố cảm giác được đợi tại vân. Ẩm tôn cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, đó chính là đang ép ta rời. Đi, lâm Khiên đột nhiên nét mặt nhất ngưng, nghiêm nghị thanh âm. Chuyện vào trong lỗ tai. Lời này vừa nói ra tất cả nhân quá sợ hãi, họ long thiếu niên càng. Cứng hỏng, bồn môn thật vất vả ra nhất danh độ kiếp kỳ lão tổ. Đúng là phong quang vô hạn thời khắc, như bởi vì chính mình duyên cớ khiến cho hắn ly khai, nọ chờ mình tỏa hóa sau đó có gì diện mục đi gặp môn. Nội tắc thời kỳ tổ tiên. Như vậy, chính mình chẳng phải là thành vân ẩm tông tội nhân. Họ long thiếu niên không khỏi mặt lộ sợ hãi sắc, một bên ngân đồng. Thiếu nữ cúng tay chống cằm hiển nhiên lâm hiên phản ứng đại đa suốt. Ngoài bọn họ dự liệu. Há hả, sư để nếu một phen ý tốt, chúng ta tự không những đồng ý lý. Ngang hàng luận giao liền ngang hàng luận giao đi, chỉ là vân ẩm tông. Sau này còn cần sư để đa số quan tâm Điểm này còn thỉnh sư để không Muốn từ chối Ngân Linh loại tiếng cười chuyện vào cách lỗ tai Cũng là ngân đồng thiếu nữ Ở một bên đà khơi giảng hoa đến Có thế chứ Sư tỷ không cần đa lự Lâm mố nếu là vân ẩm tông thái Thượng trưởng lão đối với bổn tông sự vật Tự nhiên sẽ nhiều hơn quan Tâm có ta ở đây tự nhiên sẽ không lời không lỗ tông bình chân như vậy. Lâm Hiên vui vẻ khai khẩu, này dạng kết quả liền không sai, Lâm. Hiên này nhân trọng tình trọng nghĩa, có khả năng không tưởng bởi vì. Chính mình tiến dai đến độ kiếp kỳ, liền cùng đồng môn sư huyên để xa. Lạ đi, nhiều hơn tạ sư đệ. Vốn là Lâm Hiên như thế biểu hiện. Họ long thiếu niên cùng ngân đồng. Thiếu nữ hẳn là cảm giác hoan hỷ, tuy nhiên bọn họ mỉm cười lại miễn. Cưỡng dĩ cực, Lâm Hiên càng chú ý tới bọn họ trong mắt một tia âm u. Lái đi không được, như là một loại tu tiên giả có lẽ sẽ đem những này cho phép chi. Tiết lậu quá, tuy nhiên Lâm Hiên cũng là cẩn thận thận trọng tính. Không cần nhiều hơn quan tâm tự nhiên cũng lưu ý đến chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.